anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Kỳ Hoa, chương là lấy danh nghĩa của người đi khiêu chiến. Thì báo cáo với anh em là cái danh sách phát này nó bị sắp xếp lộn xộn là do thằng YouTube nó đang có lỗi trong thời gian gần đây khi mà nó thay đổi cái cơ cấu của nó. Chứ còn trước đây thì mình vẫn cứ uh, phần nào thì mình cũng thêm vào trong danh sách phát thì như thế thì nó vẫn cứ theo thứ tự thôi nhưng mà cái thằng uh, youtube này trong thời gian gần đây nó bị thay đổi lộn xộn là do thành viên và không thành viên ấy. nó không thể sắp xếp thành hai cái danh sách theo đúng như cái cái cái cái cái cái um, sàng lọc của của của nó đơn giản là nó có bị xáo trộn một chút giữa thành viên và không thành viên nếu mà anh em mà mà mà mà nghe nó không đúng thứ tự thì anh em có thể xớt cái tên của nó xong là thay đổi cái số phần để để nó nó phù hợp chứ còn cái này mình không thay đổi được mình thay đổi nó lại nó lại bị xáo trộn theo cách khác anh em ạ mình đã thử rồi mình thử hai lần mình Thay đổi sắp xếp nhưng hôm sau khi mà mình Chuyển một cái chuyện từ Hội viên sang không có hội viên ấy Thì tự nhiên cái phần đấy nó lại nhảy xuống dưới cùng Mình cũng không biết là tại sao lại như vậy Nhưng mà cái này thì mình Không không không biết làm cái nào cả thì anh em thông cảm nhá Ở phần trước thì Nhưng ta đã biết đấy là à, Khi mà gọi là Lâm Ấc Thần Đang đau đầu vì nhiều chuyện Thì bất ngờ Kiếm Tuyết Vô Danh Đã liên lạc lại với nó và cho rằng à, Và nói rằng là mình đã đánh một trận Với à, gì ngũ hải chi chủ mà đó thì uh, kiếm tuyết vô danh gọi người ta là hải nữ đó vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra lâm bắc thần đột nhiên có chút cảm động chẳng trách là khoảng thời gian này kiếm tuyết vô danh không hề xuất hiện hóa ra không phải là đang giả chết mà là thực sự đang nghĩ cách để mà làm việc chờ đã không đủ nếu như đi tìm hải thần để gây khó dễ Vậy thì tại sao còn muốn ta phải lập tức rời khỏi vân mộng thành chứ? Lâm bác thần nghĩ đến đây trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác mơ hồ. Không lẽ a Là đánh thắng hay đánh thua? Lâm bác thần vội vàng gửi tin nhắn hỏi. Tiếng tuyết vô danh liền nói làm sao có thể thua được? Lâm bác thần thở phào nhẹ nhõm một hơi liền nói vậy là thắng rồi sao? Ờ, làm sao có thể thắng được chứ? Tiếng tuyết vô danh trả lời. Lâm bác thần ngáo ra rốt cuộc là tình hướng gì vậy? Hắn như phát điên lên. Đồ ngốc, Kiếm Tuyết Vô Danh nói, đương nhiên là hòa nhau. Trong lòng Lâm Bắc Thần liền lộp độp một chút, cậu nữ thần nói là hòa thì e rằng là thua đến đít rồi. Kiếm Tuyết Vô Danh dường như đoán được trong lòng Lâm Bắc Thần đang nghĩ gì, lại tiếp tục giải thích, ta và kiếm chi chủ quân miệng hạ chỉ là hơi chiếm thế thượng phong một chút, miễn cưỡng coi như hòa. Cầu hải nữ kia rất xấu xa, trốn ở trong biển không chịu ra, nhất thời chúng ta cũng không làm gì được nó. Trái tim của Lâm Mặc Thần sụp đổ. Kiếm tuyết vô danh càng giải thích Thế hắn càng biết là tình huống thực tế còn tồi tệ hơn Bất kể là cẩu nữ thần này có nói gì Chỉ cần hiểu theo cách ngược lại là được Vốn dĩ là muốn trực tiếp bắt đế cẩu hải nữ này Đánh một trận thật tàn nhẫn Ép nàng ta phải hạ lệnh cho hải tộc lui binh Giao Vân Mộng Thành lại cho ngươi Nhưng không ngờ rằng đối phương lại quá xảo quyệt Vì vậy người vẫn nên nhanh chóng nghĩ cách Mà rời khỏi Vân Mộng Thành đi cẩu hải nữ kia nhất định sẽ báo thủ Tin rằng không bao lâu nữa Nàng sẽ hạ xuống thần dụ bảo hài tộc xử lý ngươi, cho nên mau chạy đi. Kiếm tuyết vô danh đã gửi mấy tin nhắn liên tiếp để giải thích. Lâm Bắc Thần quả thực không nói nên lời. Đây có được coi là họa từ trên trời rơi xuống hay không? Vấn đề là kiếm chi chủ quân và kiếm tuyết vô danh cũng là có lòng tốt. Lâm Bắc Thần dường như cũng không thể chỉ trích gì người ta cả. Vậy những người khác thì phải làm sao? Lâm Bắc Thần nói. Trong thành vẫn còn hơn vạn người. Nếu như hải thần muốn báo thù thì chắc chắn sẽ báo thù chung với nhau phải không không lẽ lại chờ mắt nhìn bọn họ chết xong điều này thì ngươi không cần quá lo lắng kiếm tuyết vô danh gửi tin nhắn trả lời chúng ta là lấy danh nghĩa của ngươi đi khiêu chiến hải thần vì vậy nếu nàng ta muốn trả thù có lẽ sẽ chỉ tìm một mình ngươi mà thôi lâm bắc thần ngỡ ra trong lòng có một câu chửi thè nhất định phải nói đây chính là kết quả cuối cùng của trận chiến lòng trời lở đất nhật nguyệt vô quang núi sụp đất nứt mà ngươi nói hay sao chết tiệt ta cảm tạ tám đời tổ tông nhà ngươi đúng rồi ta hỏi ngươi một chuyện rất quan trọng đây kiếm tuyết vô danh lại nói nói đi lâm bắc thần thậm chí còn lười nhấn thêm một từ kiếm tuyết vô danh nói Ngươi vẫn có thể mua được trọng lâu chứ lâm bắc thần nói ý ý gì vậy kiếm chi chủ quân miệng hạ lại bị thương rồi sao cũng không hẳn là vậy kiếm tuyết vô danh nói thần quả trọng lâu này có tác dụng cực kỳ rõ rệt đối với việc tu luyện của thần linh nếu như thực lực của ta và kiếm chi chủ quân miệng hạ lại nâng cao thêm một chút thì nhất định có thể giết chết cậu hải nữ này, giải quyết rắc rối thay ngươi. Có thì có đó, Lâm Bắc Thần nói, nhưng ta cũng là mua nó từ chỗ của ca ca, rất, rất là đắt. Hiện tại ta hơi nghèo, chắc là mua không nổi. Hắn quyết định nói dối một lần. Nghĩ cách thử xem, kiếm tuyết vô danh gửi theo một biểu cảm lúng nịu, một phân tiền khó hạ gục được anh hùng hào háng. Lâm Bắc Thần bày tỏ hắn không thể làm gì được. Kiếm tuyết vô danh nóng lòng gửi một tin nhắn, lại nói, Ngươi thử xem, trong tiệm tạp hóa của ta, trong đó có cái gì mà ngươi cần, ta sẽ gửi miễn phí cho ngươi. Tiểu Thiên Tinh tích lộ thảo rồi xích chu quả mà ta đã gửi ngươi trước đó, chỉ cần là ta có thì đều có thể dùng để trao đổi. Lâm Bắc Thần nhìn vào điện thoại trên mặt nở ra nụ cười hài lòng. Ha <cười> ha, trời ơi, đất hỡi, thiên sứ đại tỷ nào đó đã sắp xếp cơ hội này cho ta. Những thứ đó của ngươi, ngươi cảm thấy có thể so sánh được với Trọng Lâu hay sao? Lâm Bắc Thần hỏi ngược lại. Kiếm tuyết vô danh chìm vào im lặng Một lát sau nàng lại gửi tin nhắn Hay là như vậy đi Tạm thời ghi sổ Coi như ta nợ ngươi Sau này bất kể có xảy ra chuyện gì Ta đều có thể giúp ngươi ba lần miễn phí Ngươi giúp ta ba lần thì có tác dụng quái gì chứ Lâm Bắc thần không chút khách sáo mà nói móc Ngươi chỉ là một nữ thần thực tập nhỏ bé mà thôi Kiếm tuyết vô danh ngáo ra Như vậy đi Ta có thể nhờ kiếm chi chủ quân xuất thủ miễn phí giúp ngươi ba lần Nàng lại trả lời tin nhắn. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên xoay mì tâm Trên khuôn mặt trắng nõn tuấn tú Lộ ra nụ cười đắc ý mà nói Ngươi cũng có ngày hôm nay Cũng có thể cân nhắc Lâm Bắc Thần nói Nhưng chỉ ba lần xuất thủ miễn phí thì không được Bởi vì hiện tại ta không có tiền Cái mỏ khoáng đó chỉ là một cái mỏ nghèo mà thôi Cũng không có nhiều đồ Như vậy đi Ngươi gửi cho ta 50 xích chu quả 100 tiểu thiên tình tích lộ thảo Và 20 cái mỗi một loại thương phẩm bất kỳ Trong cửa tiệm của ngươi Thế nào ăn đây là dở ra công phu sư tử ngoạm Cái gọi là ra giá trên trời Thì trả giá ở dưới đất Lâm Bắc Thần đang đợi kiếm tuyết vô danh mặc cả Không ngờ rằng được thành giao Kiếm tuyết vô danh trực tiếp trả lời Lâm Bắc Thần ngỡ ra Hình như có gì đó không ổn rồi Đồng ý một cách vui vẻ như vậy Không lẽ ta đã đổi giá thấp rồi xong? Lâm Bắc Thần người vốn dĩ Đang mỉm cười tự tin thì lúc này đột nhiên Có cảm giác như bị người ta cho ăn ruồi nhặng. Ta cần phải xem hàng trước Thì mới đi mua trọng lâu Hắn gửi tin nhắn nói, tốt nhất là ngươi gửi nhanh một chút. Không thành vấn đề, kiếm tuyết vô danh trả lời. Lời nói vừa dứt thì trong app Kinh Đông Thương Thành tin nhắn của hệ thống vang lên. Bạn có tin nhắn hậu cần mới, xin chú ý kiểm tra. Nhấp vào xem chính là toàn bộ 6 loại tập vật mà Lâm Bắc Thần đã yêu cầu trước đó, bao gồm sích chu quả, tiểu thiên tinh tích lộ thảo đã được gửi hàng theo số lượng quy định. Cầu nữ thần này gửi hàng nhanh về sau, có thể thấy lượng hoàng hóa tổn động không đáng tiền. Trước đó đã ra giá thấp rồi, Lâm Bắc Thần hối hận không thôi, sau đó hắn lại tiến vào tiểu điếm của Thổ Phì Ca. Thần ái, có ở đó không, Thổ Phì Ca? Lâm Bắc Thần lập tức thay đổi sắc mặt tươi cười ngọt ngào hỏi, nói, Thổ Phì Ca vẫn là tiếc chữ như vàng. Ồ, có ở đây à, Lâm Bắc Thần nói. Trọng lâu còn hàng không? Cần à? Thổ Phì Ca thực sự là một từ vô nghĩa cũng không muốn nói nhiều thêm. Cho lâm mắc thần có cảm giác như một từ của hắn có thể còn có giá trị hơn cả những bài văn của ngọn lửa cuồn cuộn và sức hấp dẫn của siêu cấp đại thần hỏa tinh tung hoành ở kiếp trước cần thêm hai cái nữa lâm mắc thần nói vẫn là địa chỉ lần trước tiền thổ phỉ ca hỏi có thể bớt chút được không lâm mắc thần ôm lòng may mắn hỏi han ưu đãi có thổ phỉ ca nói Hả? lâm mắc thần vừa nhìn qua lập tức hưng phấn người nhìn xăm Thổ phỉ ca cũng không phải không biết ăn nói. Bớt bao nhiêu? Lâm Bắc Thần hỏi. Một cân. Tin nhắn trả lời của Thổ phỉ ca cuối cùng cũng có được hai từ. Lâm Bắc Thần nhìn thấy nước mắt tuôn rơi, thực sự là rẻ hơn rất nhiều. Có thể giảm hơn nữa được không? Lâm Bắc Thần cố gắng mặc cả. Không. Câu trả lời của Thổ phỉ ca lại lần nữa trở về một từ. Lâm Bắc Thần đành phải thở dài một hơi. Một cân huyền thạch cũng được, nhưng mà bây giờ Lâm Bắc Thần thực sự rất là tò mò vì vị Thổ phỉ ca này. Từ rất nhiều thông tin trước đó có thể thấy kiếm truy chủ quân là đại thần đứng đầu thần giới, bất khả chiến bại, tung hoành khắp bốn phương. Kết quả việc tu luyện của nàng ta vẫn phải dựa vào quả trọng lâu của thổ phỉ ca. Cái đùi to như vậy, rốt cuộc phải làm sao mới có thể ôm được đây? Kim ném rất nhiều lần, lâm ước thần cuối cùng không kìm nán được nữa. Ca, ta có thể thêm WeChat của ngươi được không? Hắn hỏi. Thổ phỉ ca gửi lại một dấu chấm hỏi. Lâm ước thần nói, à... Chính là thiết lập kênh liên lạc liên tục và ổn định với nhau. Nếu lần sau liên lạc thì có thể thông, không cần thông qua cửa hàng. Dù sao thì không phải khi nào ngươi cũng có mặt ở cửa hàng, có phải không? Còn ca im lặng một lúc, sau đó gửi một tin nhắn. Không. Lâm bắc Thần lại ngớ ra, tại sao vẫn lạnh lùng như vậy? Tốt số gì thì ta cũng là khách hàng cũ, đã chiếu cố đến việc kinh doanh của ngươi. Thái độ có thể tốt hơn một chút được không? Nhưng Lâm bắc Thần không dám bày tỏ sự bất mãn với cái đùi lạnh lùng có thể còn to hơn cả kiếm chi chủ quân này, cúi đầu trước thế lực xấu xa. Được thôi, ta sẽ đặt hàng sau khi đã gom đủ chi phí, tới lúc đó xin ngài giao hàng đúng hẹn, Lâm Bắc Thần nói. Được, Thổ Vị Ca vẫn là lời ít ý nhiều. Sau khi thương lượng xong giá cả, Lâm Bắc Thần bỏ hại quả, thần trọng lâu vào trong giỏ hàng. Kế hoạch trong lòng hắn đã dần trở nên rõ ràng. Hắn là một người ghét động não, nhưng lúc này không thể không lắc lư cái óc một chút. Trước tiên vẫn nên xác định tình huống của ngũ hải chi chủ bên này cái đã Lâm Bắc Thần thở dài một hơi mở áp mạng lưới chân ái ra đinh dong đinh dong một số tin nhắn riêng tư ở trong áp hiện ra ngươi lại còn cầu kết với nhân tình tới đánh lén ta ha <cười> ha Lâm Bắc Thần trong cuộc đời dài dằng dặc của ta ngươi là người đầu tiên khơi dậy sự hứng thú của ta đến thế thật đáng tiếc tèo tình nhân kia của ngươi thực lực còn kém xa cho dù có đánh lén thì cũng không thể có hiệu quả. Ngược lại còn bị ta tùy tiện đánh cho một chiều thổ huyết và chạy trốn. Nếu không phải là nàng ta chạy nhanh, còn ta lại lười đuổi theo, thì tiểu tình nhân kia của ngươi bây giờ đã thành một cái sắc rồi. Thật thú vị, ta chưa từng gặp qua một món đồ chơi thú vị như ngươi. Ta nóng lòng muốn nhìn thấy ngươi thần giới. Yên tâm, ta sẽ không trả thù ngươi. Ngược lại càng cho ngươi thêm nhiều cơ hội. <cười> mau lớn lên đi, đồ chơi nhỏ của ta, đừng để ta phải đợi quá lâu. Ta rất cô đơn, mau đến chơi với ta đi. Mấy chục tin nhắn liên tiếp về cơ bản đều giống như một kẻ thần kinh tự lẩm bẩm một mình. Lâm bác thần xem xong cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm một hơi. Vẫn may mà ngũ hải chi chủ này bị bệnh thần kinh là một tên não tàn, suy nghĩ vấn đề và làm việc không theo lẽ thường, cũng không có nổi cơn lôi đình mà ngay lập tức nghĩ cách trả thù mình. Ngược lại càng ngày càng muốn giúp hắn phi thăng thần giới, mẹ nó. Lâm bác thần đột nhiên nảy sinh một cảm giác tán đồng mạnh mẽ với ngũ hải chi chủ này. Đây có thể coi là sự đồng cảm với những bệnh nhân não tàn. Và thông qua những tin nhắn này, Lâm Bắc Thần cũng xác nhận được một số chuyện. Thứ nhất, kiếm tuyết vô danh và kiếm chi chủ quân thực sự đã đi tìm ngũ hải chi chủ được gây sự, hơn nữa quả thực đánh nhau một trận. Thứ hai, ngũ hải chi chủ thực sự chính là hải thần. Thứ ba, cầu nữ thần kiếm tuyết vô danh này còn nói cái gì mà trận đánh lòng trời lở đất, nhật nguyệt vô quang. Hóa ra chỉ là chạy đi đánh lén, hơn nữa còn không thành công vì người ta đánh cho thổ huyết bỏ chạy. Tham gia nhất định cậu nữ thần này là tự mình, làm chủ mà chạy đi tìm việc, chứ kiếm chi chủ quân thì không hề ra tay. Không đáng tin cậy một chút nào, cậu nữ thần này vẫn không thể tin tưởng như mọi khi. Sau đó, ngay khi Lâm Bắc Thần chuẩn bị tắt điện thoại là nhìn thấy ngũ hải chi chủ đã đăng một trạng thái trên áp mạng lưới chân ái. Đó là một bức ảnh ở phía sau, vẫn là, mà, bức, vẫn là hình ảnh mà Lâm Bắc Thần toàn nhìn đều cảm thấy tấm lưng ngọc ngà, xinh đẹp như vậy không đi rác hơi thì thật là đáng tiếc mái tóc dài màu xanh lục của Tảo Biển dài tới mấy chục mét giống như một con rồng xanh quấn quanh dáng người uyển chuyển của nàng không biết là có phải các nữ thần đều không thích mặc y phục hay không cho nên là ngũ hải chi chủ cũng hoàn toàn là toàn thân trần trụi nhưng mái tóc dài màu xanh lục vừa vặn che đi một số bộ phận quan trọng trên cơ thể đồng thời cũng khiến cho bóng lưng lộ ra này của nàng càng thêm mê hoặc cám dỗ người ta cách một màn hình điện thoại làm bắc thần không khỏi mặt đỏ tía tai miệng đắng lưỡi khô khác với phong cách lô ly trong sáng hồn nhiên của kiếm tuyết vô danh ngũ hải chi chủ cho người ta cảm giác chính là một ngự tỷ trưởng thành đến cực điểm bệnh thần kinh cũng đã đến cực hạn hai phong cách hoàn toàn khác nhau lâm bắc thần kìm nén sung động muốn liếm màn hình mà quan sát kỹ hơn trên vai trái của ngũ hải chi chủ nhìn thấy một vết kiếm sâu đến tận xương mặc dù vết thương đã không còn máu nhưng trông vẫn rất rõ ràng Dưới bức ảnh trạng thái này còn có thêm vài câu <cười> Tiểu tình nhân Của tiểu chó điên tên đánh lén Ta cố ý chịu một kiếm Để lại vết sẹo này Đối với một nữ thần của thời đại mới mà nói Tay trái tù luyện tay phải tín ngưỡng Vết sẹo chiến đấu mới là quy chương tốt nhất Không có ai đi cùng bạn Suốt quãng đời này Vì vậy bạn phải thích ứng với sự cô đơn Lâm bất thần lặng lặng xem Mùi vị này có hơi quen thuộc Là nữ quyền ở trong nữ thần sau Có chút ngây thơ Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy nữ thần thần kinh này thật ra cũng không quỷ quyệt như mình nghĩ. Sự bài xích đối với hải thần chi lệnh trong lòng hắn đã nhỏ đi rất nhiều. Do dự một lúc, Lâm Bắc Thần từ bỏ ý định liên lạc lại với ngũ hải chi chủ mà trực tiếp tắt điện thoại đi. Lúc này thì trời đã chạng vạng tối, thiến thiến và thiên thiên đã chuẩn bị xong bữa tối. Lâm Bắc Thần đang ăn thì lại có người đến thăm hỏi. Ồ, oh, An Mộ Hy Lão Ca, ha <cười> ha, nào, nhanh vào ngồi đi. Nhìn thấy ông chủ tiệm giã dược. Gọi là An Mộ Hy bước vào, đôi mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên, lập tức vẫy tay chào hết sức nhiệt tình. Đây thực sự là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền tới, hắn thực sự là muốn tìm được vị dược thương này. Lâm thiếu, làm phiền người ăn cơm, An Mộ Hy cởi ha hả mà nói. Ban ngày ta thấy là người quá bận rộn, cho nên không có quấy rầy, có một chút chuyện, ta muốn tỉnh cầu ngươi một chút. Trong lòng của Lâm Bắc Thần khẽ động, ngươi là vì lục vị thần Hoàng hoàn phải không? Hắn hỏi. Ăn mộ hi hơi sửng sốt một chút, lập tức giơ ngón cái lên mà nói, không hổ lâm đại thiếu, anh minh thần võ, mắt sáng như đuốc, trí tuệ như vực sâu, chớp mắt đã nhìn ra, xin bái phục. Lâm bác thần chỉ cười, không hổ là bán dã dược, nghệ thuật ăn nói rất điều luyện, không cần lúc nào cũng phải tâng bốc tay như vậy. Lâm bác thần tiện tay nhận lấy nước xúc miệng do thiên Thiên mang tới, vừa xúc ủng ục xong, lại phụt một tiếng phun ra thở ơ nói, đối với ta mà nói thì tầng bốc cũng vô dụng không tin người có tầng bốc thử một canh giờ nữa xem an mộ hi ngáo ra mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ trước khi đến nhưng khi thực sự đối mặt với thiếu niên này vẫn có chút không thể bắt kịp mạch suy nghĩ của hắn nói đi lâm bắc thần tiện tay cầm chiếc khăn nóng mà thiên thiên đưa qua vừa lau mặt một cách thoải mái vừa nói ngươi là muốn phối phương hay là quyền đại lý đôi mắt của an mộ hi sáng lên chuyện phối phương cũng có thể bàn bạc sau đương nhiên lâm bốc thần nằm dựa trên ghế tựa thoải mái gác chân lên bàn hai tỷ nữ xinh đẹp một người bóp chân một người bóp vai hắn nhau mắt lại trực tiếp đưa ra một câu trả lời chắc chắn thực ra thì phối phương rất đơn giản sở dĩ lục vị thần hoàng hoàn có tác dụng thần kỳ đó là nhờ vào một vị chủ dược trong đó chỉ có ta mới có thể lấy ra được phối phương cho ngươi cũng được thôi nhưng ngươi phải quỳ xuống ôm đùi ta an mộ hi ngáo ra lâm thiếu ra ngài cũng thật thả quá rồi đó Vậy thì vị thuốc chủ dược này, An Mộ Hy muốn thử dãy ruộng một chút. Chủ dược ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi lại không trồng ra được, Lâm Bắc Thần cười khúc khích mà nói. An Mộ Hy nghiến răng nghiến lợi, ta muốn thử. Thân là chủ sở hữu của cơ sở kinh doanh, thuốc gia truyền, là một đại thực vật sư. Một dược sư đắm chìm trong nhiều phương diện như là trồng thuốc, bồi dưỡng, phối dược đã mười mấy hai chục năm, điều khiến An Mộ Hy khó chịu nhất chính là bị người khác phủ nhận năng lực chuyên môn của mình được thôi. Lâm Bắc Thần nói như vậy đi. Không ngại thì chúng ta cược một ván. Lâm Đại Thiếu nói Thế nào? Đánh cược như thế nào? An Mộ Hy trở nên phấn khích. Lâm Bắc Thần nói. Bây giờ ta có thể đưa cho ngươi công thức của lục vị thần Hoàng hoàn, hơn nữa quyền đại lý cũng có thể cho ngươi độc quyền. Hai ngày sau ta sẽ đưa vị chủ dược kêu cho ngươi ngươi thử đi trồng xem. Nếu như ngươi có thể trồng ra được, vậy thì từ nay về sau lợi nhận của viên thuốc này chúng ta sẽ chia nhau 5 năm nếu như ngươi không trồng được vậy thì sau này đều phải nghe lời ta lợi nhuận là ngươi hai ta tám thế nào an mộ hi hơi cân nhắc rồi nói nếu như ta bồi dưỡng ra được chủ dược lợi nhuận bốn sáu ta sáu lâm thiếu bốn nếu không bồi dưỡng ra được lợi nhuận một chín ta một lâm thiếu chín Cái mạng này của hắn đều là do lâm bắc thần cứu thoát từ trong tay của hải tộc hợp tác với người khác thì hắn có thể dùng công tư a công phu sư tử ngoại mà mặc cả Nhưng nếu làm như vậy về ăn nhân cứu mạng của mình thì có hơi lấy oán báo ơn, huống hồ tác dụng của lục vị thần hoàng hoàn quả thực là rất kinh người. Nó cũng có tác dụng trị liệu tuyệt vời đối với cường giả cấp võ đạo tông sư. Đương nhiên điều quan trọng nhất là tác dụng bổ sung huyền khí của nó. Huyền khí của cường giả võ đạo cho dù là tông sư võ đạo, khi mà huyền khí đầy đủ thì chiến lực mạnh mẽ không ai địch nổi. Đối mặt với một đội quân binh sĩ bình thường, dường như chính là nghiền ép, nhưng một khi huyền khí cạn kiệt thì cũng chỉ là một người bình thường.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 Có thể tưởng tượng được rằng loại đan dược này một khi mà quảng bá ra ngoài sẽ bán chạy đến mức nào. Những thông tin này đều là thông tin mà An Mộ Hy nghe được khi 12 vị tông sư võ đạo nói chuyện với nhau vô tình tiết lộ ra. Sau khi biết chuyện hắn vội vàng chạy đi tìm Lâm Bắc Thần, hắn ý thức được rằng lục vị thần Hoàng hoàn là một nguồn tài nguyên mang tính chiến lược. Nó còn mạnh hơn hùng hổ đan của mình nhiều lần. Đây chính là một ngọn núi vàng. Không những có thể kiếm được của cải, mà còn thật để đoạt được quyền thế và địa vị bốn sáu một ư lâm bắc thần có chút kinh ngạc vẫn không do dự mà đồng ý được chuyện lợi dụng thì không có lý nào lại từ chối hắn ngồi trên ghế đá tận hưởng cảm giác thoải mái được thiến thiến thiên thiên một trái một phải xoa bóp dáng vẻ thoải mái tận hưởng mà nói đúng rồi còn có một chuyện ta muốn hỏi ngươi mục đích đến đây hôm nay của an mộ hy đã hoàn thành vượt mức trong lòng phấn khích vô cùng vui mừng ra mặt mà nói Lâm Đại Thiếu, Ngài nói đi, Tài Hạ nhất định, biết gì thì nói nấy. Có loại thảo dược hay là đan dược gì mà có thể khiến cho người ta ăn xong mà lâu đói, có sức khỏe và không gây tổn thương cho cơ thể hay không? Lâm Bắc Thần miêu tả chung chung. Cái này, An Mộ Hy cúi đầu suy nghĩ một chút rồi hai mắt sáng lên. Ta nhớ ra quả thật là có đó. Ồ, Lâm Bắc Thần lập tức bật dậy, nói mau. An Mộ Hy lại nói, trong an thị bách thảo kinh gia truyền của nhà ta, có biết rằng một viên thuốc vô danh được bảo chế từ năm loại thảo dược sau khi làm thành hoàn thì có sắc chạch vinh nhuận giống như trái lòng nhãn ăn vào có thể no bụng một viên có thể khiến cho nam tử trưởng thành no bụng trong vòng một ngày một đêm khí lực không hề suy giảm ồ, lâm bắc thần nghe vậy thì vui mừng khôn xiết thực sự có loại thuốc như vậy sao chỉ là, an mộ hy nói tiếp chỉ là một vị chủ dược trong đó hiện nay gần như đã tuyệt chủng rồi rất khó mà hái được có tiền cũng không thể nào mua được hơn nữa chức năng của viên thuốc này quá bình thường giá cả một viên còn đắt hơn cả một bữa ăn thịnh soạn vì vậy sớm đã không có ai luyện nó nữa Lương ốc thần liền nói vậy người có thể luyện chế thành công hay không An Mộ Hì kiều ngạo nói ta đã nghiên cứu rất kỹ An Thị Bách Thảo Kinh đẩy về 500 năm trước kéo dài 1.000 năm về sau cũng đều không có dược sư nào ưu tú hơn được ta nếu không phải ta có xuất thần không tốt thì sớm đã là danh chấn đồng đạo chân châu rồi. Loại thuốc này đương nhiên là không thành vấn đề với ta. Lâm Ấc Thần lập tức đứng dậy, bá, hắn vỗ tay tán thưởng, tốt lắm. Lâm Ấc Thần nói, ta chính là thích cái cách nổ không có đóng thuế, thổi không cần mặt mũi này của ngươi. Được lắm, hắn cho rằng bản thân mình đã rất tự luyến rồi, không ngờ rằng cái tên An Mộ Hy này trông bề ngoài tầm thường, nhưng bên trong mạnh mẽ đã đuổi sát Phủ Dung Tỷ Tỷ và Phượng Tỷ. Người như vậy thực sự có thể làm bằng hữu. Ta rất ngưỡng mộ ngươi, Lâm Bắc Thần nói. Vậy vị chủ dược đó trông như thế nào? Ngươi mô tả cho ta nghe xem. An Mộ Hy không biết tại sao Lâm Bắc Thần lại quan tâm tới viên thuốc này như vậy. Thế là hắn thành thật nói. Vị chủ dược đó có tên là Tích Lộ Thảo. Tích Lộ Thảo? Lâm Bắc Thần vừa nghe xong trên mặt trở nên kỳ lạ. Hắn dùng hình chiếu 3D của điện thoại chiếu ra một cây tiểu thiên tinh Tích Lộ Thảo rồi nói. Có phải là cái này không? Ăn mộ hy lập tức khá hốc mồm, trong mắt suýt chút nữa thì lòi ra khỏi hốc mắt. Là, không, không phải là, đây là, hắn nói năng đã có chút lộn xộn, lầm bắc thần ngáo ra, rốt cuộc là có phải hay không? Đây là, thần giới thảo trong truyền thuyết, là tích lộ thảo chỉ có ở thần giới, đã từng được lưu truyền ở đông đạo Trân Châu nhưng mà không dễ trồng, nuôi dưỡng lại càng khó khăn hơn cho nên đã tuyệt chủng. Nếu như là loại tích lộ thảo cấp độ này thì một miếng đã có thể luyện chế ra hàng ngàn viên thuốc vô danh kia. Người... Người chắc chứ? Đại thiếu. Ngươi có thể xúc phạm nhân cách và thể chất của ta nhưng không thể xúc phạm ánh mắt chuyên môn của ta. chắc chắn trăm phần trăm. Vậy thì dễ làm rồi, Lâm Bắc Thần nói. Chuyện của lục vị thần Hoàng hoàn trước tiền cứ gác một bên đã. Ngươi tranh thủ thời gian lập tức đi thu thập các loại thảo dược để phối chế ra viên thuốc vô danh này. Càng nhiều càng tốt an mộ hy gật đầu nói được ta đi làm ngay an mộ hy bước ra khỏi cửa lâm bắc thần tình cờ cũng đã tận hưởng xong sự hầu hạ của hai tỷ nữ xinh đẹp chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái hắn ngẩng đầu lên thì nhìn thấy con hàn băng lăng mẹ đang buồn chán ngắn ngẩm nằm trong một góc của tiểu viện ánh mắt xa xăm giống như một con hoàng yến được nuôi dưỡng trong lồng nhìn ra thế giới bên ngoài với ánh mắt mang theo vẻ khát khao như thể cảm nhận được ánh mắt của lâm bắc thần mẫu lăng quay đầu liếc nhìn hắn Đôi mắt xa xôi của nó dường như đang nói Thả ta đi Lâm Bắc Thần xoa mi tâm Thế giới bên ngoài đã thay đổi Hắn cũng không quan tâm là Mẫu Lang có hiểu được hay không Vẫn nói Hài tộc chiếm cứ đất liền Gia viên năm xưa của ngươi đều đã hoàn toàn thay đổi rồi Nếu bây giờ ra ngoài Người có thể sẽ chết Mẫu Lang và Lâm Bắc Thần nhìn nhau Sau đó nó từ từ cúi đầu Nằm trên chi trước không nhìn hắn nữa Còn Lâm Bắc Thần rõ ràng đã nắm mắt được Một chút dấu vết của sự khinh bỉ và coi thường trong ánh mắt của mẫu lang. Sau khi mẫu lang sinh con xong nó không thèm đói hoài gì đến ba nhi nữ của mình. Có lẽ là do từ trước đến nay ăn uống quá đầy đủ cho nên dáng người của nó càng ngày càng cân đối khỏe đẹp, da lông sáng rực dưới ánh nắng và ánh trăng đều có thể phản chiếu ra hào quang nhàn nhạt, nhạt, tạo cho người ta một loại cảm giác nếu như nó là người thì chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân xinh đẹp và duyên dáng. Lâm Bắc Thần lắc đầu. Nếu như ngươi thực sự muốn đi, hắn nhìn lên bầu trời bên ngoài mà nói đợi rời khỏi khu vực thống trị của hải tộc ta sẽ thả ngươi đi. Hàn băng Lang vẫn nằm uể oải, ánh mắt nhìn ra phía cửa chỉ có hai lỗ tai là giật giật, dường như đang đáp lại Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần không biết tại sao tâm trạng quán đột nhiên trở nên rất tốt, hắn tiện tay ném một miếng thịt cá khô qua mà nói cho ngươi món ngon này. Hàn băng Mẫu Lang không nhìn hắn, dùng chân bắt lấy miếng thịt cho vào miệng rồi nuốt xuống. Lúc này Thiến Thiến và Thiên Thiên cũng bế Tiểu Nhị và Tiểu Tam ra. Lâm Bắc Thần lại cho hai con sói nhỏ này ăn mấy miếng cá khô sau đó ném chúng tới trước mặt hàn băng lang và nói là mẹ của các ngươi, giao lưu tình cảm một chút đi. Hai con sói xanh nhỏ tò mò nhìn hàn băng mẫu lang có khi tức quen thuộc như vậy nhưng năng lượng của sinh vật này cũng quá yếu ớt đi. Hơi do dự một chút, hai con sói nhỏ màu xanh đều chạy về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần nói nếu không nghe lời ta đánh gãy chân sói của các ngươi. Két. Hai con sói xanh nhỏ đều phanh xe ngay lập tức Bởi vì dừng lại quá đột ngột mà lăn lộn mấy vòng trên mặt đất, sau đó bò dậy lập tức lao về phía hàn băng mẫu lang. Lâm Bắc Thần mỉm cười, vẫn là trẻ con nghe lời, và ngoan ngoãn nhất. Hắn dẫn thiến thiến và thiên thiên bước ra khỏi trúc viện, bây giờ đã là trạng vạng tối, nhưng chân xuyên luyện võ của học viện sơ cấp số 3 vẫn là người đông nghìn nghịch. Rất nhiều người dân và thiếu niên đang tu luyện ở đây, thậm chí vào ban đêm cũng là một cảnh tượng khí thế ngất trời như vậy. Cuộc xâm lược của hải tộc đã khiến nhân tộc của Vân Mộng Thành tổn thương nặng nề, cũng khiến người dân đoàn kết một cách chưa từng có. Sau khi trải qua cuộc đặc tuyển của đế quốc, tuyển chọn bằng cách là cắt cỏ sớm, cũng như những người chết và bị thương trong chiến loạn trước đó, trong Vân Mộng Thành bây giờ chỉ còn lại là tổng cộng 900 người ở độ tuổi thiếu niên. Mặc dù đều không phải là thiên tài nhưng được cái là rất nỗ lực. Sự giáo dục của học viện đế quốc trong những năm qua đã đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành tố chất tổng thể của các học viên.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 Bọn họ cũng đã từng vì không được các giáo viên của các đoàn đặc tuyển công nhận, không được sàng chọn mà thất vọng, đã từng khóc lóc, đau lòng, chật vật, mê man. Nhưng bây giờ, bọn họ đang luyện tập mà không có chút tạp niệm nào. Chỉ cần không luyện đến chết thì bọn họ sẽ luyện cho đến chết. Phan Nguy Mẫn và Lưu Khải Hải đang chỉ dẫn cho bọn họ tu luyện. Các tài nguyên tu luyện có thể cung cấp trong thành thì đều tận lực cung cấp. Ví dụ như một bộ phận nhỏ huyền thạch được vận chuyển từ tiểu Tây Sơn đến, Nhưng huyền thạch này đều được các thị dân trong thành gom tiền mua. Trong thời đại bây giờ tiền vàng đã không còn tác dụng lớn ở Vân Mộng Thành nữa. Kim loại tròn tròn màu vàng nhạt lạnh lẽo đã không còn giá trị bằng một cái màn thầu hấp. Nhưng đối với Lâm Bắc Thần mà nói thì lại có ý nghĩa rất lớn, bởi vì có thể mua sắm trực tuyết. Chuyện này trước giờ đều do đổ chó Vương Trung xử lý. Những chuyện chịu mắng, gánh nổi đương nhiên phải để Lão Vương làm. Lâm Thiếu, Lâm Học trưởng, Học trưởng. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần rất nhiều thiếu niên đều reo lên. Từng ánh mắt tôn kính và sùng bái đều tập trung vào người Lâm Bắc Thần. Với tiền đề là rất nhiều học viên thiên tài đều đã rời khỏi vân mộng cảnh trong quá khứ. Sự kiên trì ở lại đây của Lâm Bắc Thần trở nên vô cùng đáng quý. Lâm Bắc Thần mang lại cho các thiếu niên này một cảm giác an toàn, rằng mình hoàn toàn không hề bị bỏ rơi. Nhìn những thiếu niên với ánh mắt nóng bỏng ở chung quanh, Lâm Bắc Thần ngược lại cảm thấy có chút không thích ứng cho lắm. Hắn dừng lại một chút rồi nói Ta có một tin tức muốn nói với mọi người. Đáp lại ánh mắt của các thiếu niên, tâm trạng quán đột nhiên có chút kích động. Ta muốn đưa mọi người rời khỏi đây, rời khỏi mảnh đất đã bị phá hủy này, đến một nơi không có hải tộc. Các ngươi có muốn cùng ta rời khỏi đây không? Một thoáng lặng đi ngắn ngủi, đồng ý. Chúng ta nguyện ý đi theo bên cạnh lâm học trưởng, thà chết chứ không làm hải nô. Các thiếu niên phản ứng lại, ánh mắt nhìn lâm Bắc thần càng thêm cháy bỏng ngược lại phan huy mẫn và những giáo viên khác ở bên cạnh biểu cảm trên mặt không ngừng thay đổi nếu như có thể rời đi quay trở lại khu vực do đế quốc kiểm soát thì đương nhiên là chuyện tốt nhưng đó không phải là một kế hoạch chi tiết và xác thực mọi người cùng nhau lén lén lút lút rời đi hay sao? trắng trợn nói ra như vậy không sợ bị hải tộc ngăn cản à lâm bắc thần nhìn từng gương mặt khí huyết hừng hực này mà nói được mọi người quay về tìm phụ mẫu của mình nói với bọn họ cùng nhau tổ chức tất cả mọi người lại chuẩn bị sẵn sàng Ba ngày sau, chúng ta sẽ cùng nhau rời đi. Trong đám đông vang lên tiếng hò reo. Nếu như lời như vậy từ trong miệng người khác thốt ra thì sẽ bị chất vấn. Nhưng người này là Lâm Bắc Thần. Ngay cả đám người Phan Nguy Mẫn cũng không có dị nghị gì. Đi đi, đi chuẩn bị cho cuộc hành trình sắp tới của chúng ta. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần dần trở nên kiên định. Đám đông thì hò reo rồi rời đi. Phan Nguy Mẫn và các giáo viên từ các học viện sơ cấp lớn lúc này mới mang theo vẻ mặt cười khổ vây quanh. Bạn học Lâm Cho nắm chắc được mấy phần, Lưu Khải Hải hỏi. Lâm Bắc Thần nói, dốc sức đánh cược một lần, nếu như ở lại đây thì chỉ có thể chờ chết thôi. Dừng lại một lúc hắn lại bổ sung, đây là ý chỉ của kiếm chi chủ quân miệng hạ. Câu này nói ra thì chút do dự cuối cùng trong lòng tất cả mọi người đều biến mất. Các vị giáo viên, xin hãy nhanh chóng phát động và tổ chức cho các thị dân trong thành càng nhanh càng tốt chuẩn bị mọi sự để lên đường. Lâm Bắc Thần nói, ta sẽ đích thân đi nói chuyện với hải tộc. Mọi người đều lần lượt đi chuẩn bị. Con đường di chuyển tuy rằng khó khăn và nguy hiểm. Thế nhưng là con đường tràn đầy máu và nước mắt. Nhưng mà một khi đã đưa ra quyết định thì không cần phải vướng bận về hậu quả. Chuẩn bị xe, Lâm Bắc Thần nói, ta đến tiểu Tây Sơn. Nhưng binh sĩ trong núi kia còn có mỏ khoáng nữa cũng phải giải quyết toàn bộ. Cung cung đã chuẩn bị xong xe ngựa. chở ba người Lâm Bắc Thần phi một mạch đến tiểu Tây Sơn. Vừa xuống xe còn chưa nhìn thấy ngô phượng cốc. Tiếu vong thư đã vội vàng chạy tới. Người có biết là mình đang làm cái gì không? Vì đặc sứ đại nhân này vô cùng tức giận mà nói. Tại sao lại vận động thị dân rời đi? Ngươi đây là đang phạm tội bán đứng lợi ích của đế quốc. Người. Tiếu vong thư vì tức giận dẫn đến không thể khống chế được cảm xúc. Uy danh của Lâm Bắc Thần ở Vân Mộng Thành hiện tại lớn đến mức nào? Một tiếng kêu gọi thì tất cả mọi người đều chuẩn bị lên đường. Điều này khiến cho kế hoạch tiếp theo của Tiếu vong thư làm sao hoàn thành được.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 Đây cũng là lý do tại sao ông ta lại tức giận hồn hển chạy đến tìm Lâm Bắc Thần như vậy. Ngươi đây là phản quốc, đây là giết chết tất cả mọi người." Tiếu Vọng Thư gào thét nói, "Để thoát thân, ngươi đã xúi giục bao nhiêu người như vậy cùng đi chết với ngươi, là muốn dùng máu tươi và xương cốt của bọn họ để mở đường thoát thân cho ngươi, ngươi quả thực là điên rồi." Người nói xong chưa, Lâm Bắc Thần vẻ mặt bình tĩnh nói, "Nói xong rồi thì cút đi, đây là cơ hội cuối cùng, ta không tính toán với ngươi, lần sau trước tiên Hãy cân cái đầu chó già của ngươi một chút xem nó có cứng hơn tử điện thần kiếm của ta hay không. rồi anh đến nói chuyện kiểu này với ta. tiêu Vọng thư tức giận nói. Ta đã nhịn ngươi từ rất lâu rồi. cha ngươi là tội nhân của đế quốc. Ngươi không muốn chuộc tội. Ngược lại còn làm điều ngang ngược, cản trở phá hoại kế hoạch của đế quốc. Ngươi, bây giờ ta lấy thân phận đặc sứ ra lệnh cho ngươi. Lập tức rút lại lời nói trước đó. Ngay lập tức. Nếu không, bá. Một tiếng bạt tai giòn giã vang lên. Ống dáng của Tiếu Vòng Thư bay ngược ra ngoài, nửa khuôn mặt gần như bị co giật. Lâm Bất Thần không nói thêm lời nào, quay người đi về phía mỏ quáng. Hắn quá lười để nói chuyện thêm với ông ta. Nếu như không về nẻ mặt Tiếu Vòng Thư tốt xấu gì cũng có dũng khí đi vào lòng địch, bất luận ý tưởng như thế nào, dù sao cũng là vì cống hiến cho đế quốc. Thì một bạt tai vừa rồi e là đã chịch để đánh vỡ cái đầu chó của ông ta. Úm! Um. Tiếu Vòng Thư đập gãy mấy cái cây, thân hình từ từ ngã xuống đất, máu tươi từ mũi miệng chảy ra. Đôi mắt ông ta tràn đầy hoán hận. Người sẽ phải hối hận. Không lâu nữa, ngươi sẽ phải quỳ gối trước mặt ta, cầu xin ta. Ha <cười> ha, tiểu tạp chủng, cứ chờ đó. Tiếu Phong Thư nghiến rằng nghiến lợi lẩm bầm một mình rồi quay người rời đi. Thời gian một đêm, Lâm Mất Thần đã lợi dụng sức mạnh của thuộc tính thổ để khai quật toàn bộ số còn lại của mỏ huyền thạch. Sau khi phải trả cái giá, là khoảng một ngàn cân huyền thạch, hắn đã nâng cấp dung lượng của Baidu netdisk đích lên, đủ để tải xuống toàn bộ mỏ huyền thạch giống như một ngọn núi nhỏ và Baidu Nét tích. Đêm đó Lâm Bắc Thần cũng nhận được các loại thảo dược khác nhau do kiếm tuyết vô danh cấp tốc gửi tới. Lâm Bắc Thần ra lệnh cho Cung Công gọi An Mộ Hy tới gấp. Lâm Đại Thiếu lại thực sự có loại cỏ của thần giới này sau. An Mộ Hy nhìn thấy tiểu thiên tinh tích lộ thảo thì giống như một thiếu niên đang ở trong vòng tay của người yêu, giọng nói run lên, ánh mắt phát sáng bị phấn khích. Sau đó theo yêu cầu của Lâm Bắc Thần nhanh chóng phối chế viên thuốc vô danh kia. Hiếu ra, Binh sĩ của Tân Tân Quân đều đã được trang bị võ trang đầy đủ và chuẩn bị sẵn sàng cùng công đến báo cáo. Lúc đầu còn có hàng ngàn binh sĩ tinh nhuệ của Tân Tân Lĩnh bị giữ lại đây đào mỏ, nhưng binh sĩ này thực sự trong cái rủi lại có cái may. Bởi vì một thời gian dài ở trong một nơi tràn đầy linh khí như là mỏ huyền thạch, tham gia mỏ rèn luyện thể chất ở cường độ cao, sức mạnh thể chất đã được nâng cao gấp mấy lần, tu vi huyền khí cũng tăng lên, sức mạnh tổng hợp nâng cao ở mức độ lớn so với mấy tháng trước. Khi bọn họ khoác lên mình bộ giáp trụ đã bị lột bỏ ngày hôm đó, thi thế rực rỡ hẳn lên, trở thành một đội quân hùng mạnh như được tái sinh. Tham kiến thiếu gia. Sĩ quan đứng đầu nhìn thấy Lâm Mặc Thần đến lập tức quát lớn, các binh sĩ cũng đồng thời hét lên yết kiến. Cùng với sự sụp đổ của gia tộc Niệp thị Tân Tân Lĩnh, quân đội tư nhân năm xưa của bọn họ cũng đã mất đi đối tượng dốc sức, hơn nữa bọn họ đều biết tất cả những gì đã xảy ra thế giới bên ngoài, vì vậy việc Lâm Mặc Thần tu giữ bọn họ Ngược lại còn bọn họ, à còn khiến bọn họ cảm kích trong lòng. Dưới sự liên hợp tẩy lão của Vương Trung, Ngô Phượng Cốc, Quang Tương, đội quân mới này sớm đã tuyên thệ trung thành với Lâm Bắc Thần. Còn sĩ quan đứng đầu là anh chàng bởi vì một câu nói muốn dốc sức nhiều hơn cho thiếu gia mà bị cưỡng chế thực hiện công việc đào mỏ gấp đôi gấp ba. Sau vài tháng rèn luyện, thực lực của anh chàng tên là Trang Bất Chu này đã tăng vọt lên, đạt đến cấp bậc đại tông sư. Lại vì kiên định ủng hộ Lâm Bắc Thần mà được Vương Trung cất nhắc làm chủ trướng của đội quân. Lâm Bắc Thần hài lòng gật đầu nói với Ngô Phượng Cốc cứ theo kế hoạch mà làm. Ngô Phượng Cốc phấn khích nói, vâng. Lâm Bắc Thần lại vỗ vàn sĩ quan đứng đầu là Trang Bất Chu mà nói, làm rất tốt. Trang Bất Chu lập tức vôi mừng khôn xiết hành quân lễ bày tỏ lòng trung thành. Chỉ cần có thể dốc sức nhiều hơn cho công tử ta có chết cũng không hối hận. Ồ! Lâm Bắc Thần nhìn hắn cười khúc khích thật sao Trang bất chu giật mình trong lòng, miến răng niến lợi nói, ngàn chân vạn thật. Lâm Bắc Thần mỉm cười, ta sẽ cho người cơ hội. Quân đội bắt đầu hành động đâu vào đấy, chuyển rời tất cả mọi thứ trong mỏ, không để lại bất cứ thứ gì có giá trị cho hải tộc. Trước bình minh thì An Mộ Hì đã hoàn hồ chạy tới tìm Lâm Bắc Thần. Đại thiếu, thành công, thành công rồi, ha <cười> ha. Ông chủ giã dược khoa tay múa chân, cầm một viên thuốc màu lúa mỉ trong tay mà nói, viên thuốc vô danh đã được phố chế thành công <cười> Hiệu quả gấp đôi so với trước Ta đã nếm thử Nhanh như vậy xong Lâm bắc thần vui mừng khôn siết An mộ huy liền nói Tiểu thiên tinh tích lộ thảo do thiếu gia cung cấp Quả thực là quá thần kỳ Có nó ở đây tỷ lệ thành công gần như trăm phần trăm Ta chỉ điều chỉnh năng lượng trong tễ thuốc mà thôi Lâm bắc thần nhận lấy viên thuốc Cho vào trong miệng nuốt xuống Đột nhiên một luồng nhiệt lượng nhàn nhạt trào dâng trong phủ tạng Cảm giác no bụng lập tức chuyển tới Sức mạnh toàn thân dường như cũng khá hơn một chút Mặc dù không có cung cấp năng lượng huyền khí Cũng không có bất kỳ tác dụng gì khác Nhưng vỏn vẹn chỉ dựa vào hai tác dụng là no bụng Và duy trì khí lực này Đã khiến Lâm Bắc Thần vô cùng hài lòng ngươi và trò cùng nhơi Cùng nhau sản xuất Thì được bao nhiêu viên thuốc trong vòng 3 ngày Lâm Bắc Thần không khỏi chờ mong mà hỏi An mộ hy suy tính Một lát rồi nói Có thể sản xuất 1.000 viên Lâm Bắc Thần lắc đầu không đủ Nếu như phối hợp cả với quân đội của Trang Bất Chu thì sao An Mộ Hy nói, bọn họ không biết phối thuốc, nhưng mà có thể hoàn thành một số công việc chế tác đơn giản, dù sao cũng có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nếu như có đủ số lượng thiên tinh thích lộ thảo thì có thể tăng sản lượng lên 3.000 viên. Vậy là tổng cộng có 4.000 viên à? Lâm Bắc thẳng câu mày, vẫn chưa đủ. An Mộ Hy nói, ở trước đó trong thành đã nghe thấy lời tuyên bố rời đi của đại thiếu, Dám hỏi đại thiếu là viên thuốc này có phải để cho các thường dân trong thành dùng đỡ đói trên đường trốn thoát hay không? Lâm Bắc Thần gật đầu, chính xác. Trong lòng An Mộ Hy không khỏi trào dân sự kính trọng và ngưỡng mộ to lớn. Sau khi chiến thiên hầu bị thịt tu tài sản, thiêu niên trước mắt gần như là hoàn thành quá trình trưởng thành ngay lập tức. Từ não tàn, ăn trời chắc táng đã nhanh chóng biến hóa, trở thành một nam nhân đỉnh thiên lập địa, hiếm thấy ở trong lòng đám lê dân. Trên vai gánh vác đạo nghĩa, đúng là đỉnh thiên lập địa mà Đem thần vật như tiểu thiên tinh tích lộ thảo để phối chế ra một viên thuốc vô danh, không có nhiều ý nghĩa, chắc chắn là một hành vi phung phí của trời. Nhưng dụng tâm của anh thì tuyệt đối cảm động cả trời đất. So với thiếu niên này, An Mộ Hy đột nhiên cảm thấy mình tầm thường, giống như một củ cải ngoài sa mạc. Anh hít sâu một hơi mà nói, Đại thiếu, viên thuốc này còn chưa có tên, chi bằng người đặt tên cho nó đi. Lâm bớt thần ánh mắt sáng lên, nhớ lại một đoạn trên internet ở kiếp trước. Ờ... Nó sản xuất ở đế quốc Bắc Hải. chi bằng gọi nó là Bắc Hải Dược Hoàn đi. An Mộ Hy ngẩn ra. Bắc Hải Dược Hoàn này nó đồng âm với câu là Bắc Hải sắp kết thúc. Đây có phải là đang nguyền rủa đế quốc hay không đây? Ok. Như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Hy vọng là mọi người chịu khó cho mình xin các cái ý kiến về bộ truyện Coi như là comment cho mình xin ít like, ít sub anh em nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.